Các bạn đang nghe tại đọc Duy dậy chưa nào chuẩn bị về nhà thôi ti một mũi sáng nay là được về nhà đấy ăn chá đi con mẹ dậy sớm làm cho con món này đấy tôi hét toán lên vẻ đầy khiếp sợ không không cơn ác mộng mang tên chá này thậm chí còn ám ảnh hơn cả bóng đè và những đêm kinh dị vừa qua các bạn thân mến Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net